truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truyền nã đông cùng ái vì đừng vội trốn tác giả ám hương diễn đọc đào mai truyền được phát trên đàm Mai youtube chương 19 không ngờ chu đáo 2 lai bình nhìn thường hy bộ dáng có chút kỳ quái liền hỏi người làm sao vậy mau ăn cơm không phải đói bụng sao thường hy vương tài đem chén cơm đặt lên chiếc tủ gỗ nhỏ, các hoa văn chìm nơi đầu giường. trong hoàng cung tuy tiện nhìn thấy vật gì cũng chỉ là tinh mỹ, một cái tủ gỗ nho nhỏ ở vịnh hạng cung cũng tinh tế đến mức này. có tránh mọi người dù có sức đau mẹ tráng cũng phải gắng sức mà vào được trong cung. nhưng nhìn đến tủ gỗ từng thì lại không nhịn được thở dài. nhà nàng không thiếu tiền cũng không hiếm lạ mấy thứ phú quý trong hoàng cung này. Từ nhỏ, nàng sống trong cẩm y ngọc thực. Nhà nàng không thể nói là phú khả địch quốc, nhưng tại đất Vân Đô này cũng tuyệt đối có thể coi là người có tiền. Vân Đô là nơi nào? Chính là dưới chân thiên tử, là nơi phú quý bậc nhất, có thể đứng ở tầng lớp trên của nơi này. Đây không chỉ gọi là tương đối có tiền nữa. Cho nên Mỹ Phi có thể coi trọng một nữ tử con nhà thương nhân như nàng. Còn về phần coi trọng chỗ nào thì hiển nhiên chính là coi trọng tiền nhà nàng. Thần Hy không phải người ngu làm sao sẽ không hiểu. Cho nên nàng như thế hào cam nguyện chịu để Mỹ Phi lợi dụng. Thần Hy thêm thêm giảm giảm, đem chuyển tình Mỹ Phi tìm nàng nói lại một lần. Mặc dù nổi trong hàng cung phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng đối với Lệ Bình, Thần Hy rất là tin tưởng, lúc này mở đêm lo lắng trong lòng nói hết cho nàng. Lệ Bình nghe vậy thần sắc vừa động, chậm rãi nói. Lúc ở nhà, cha ta đã từng nói, Phi không phải người tốt để sống chung, bình thường nhìn mềm mại, đáng yêu vô hại. Thật ra thì, trong lòng công công quẹo quẹo, người cần phải coi chừng. Thần Hy rất cảm kính Lại Bình, phải biết lời như vậy là không dễ dàng mà nói ra. Nếu không cẩn thận tướng lộ phong thành, cô gia cũng sẽ bị Mỹ phi ghi hận trong lòng, đây chính là đại sự. Phụ Lệ Bình có thể dễ dàng nói ra những lời này với nàng, rất dễ nhận thấy nàng đã coi chính mình như người nhà. Ngay cả phụ thân người cũng nói như vậy, càng chứng tỏ trực giác của ta là không có sai. Nghị biện pháp gì mới có thể thoát khỏi bà ta đây, thời gian lại ngắn như vậy. Ta dù có nghỉ nát ống, căn bản cũng không có hy vọng. Thần Hy thật sự có chút bất đá dị. Lúc này mới cảm nhận sâu sắc được đạo lý. Nếu như nhà nàng có chút ảnh hưởng đến thế lực quan lại trong triều. Lúc này chỉ cần đưa đẩy một phèn, tám chín phần 10 có thể xoay chuyển được tình thế. Nhưng có tình là... Đột nhiên, Thần Hy hiểu tại sao cha của nàng lại nhất định khiến nàng phải vào cung vì tiền đồ phía trước cũng ngu già rồi. thấy bộ dạng cho mài của thường thi, thái bình thật sự không đành lòng để nàng cứ như vậy bị mỹ phi lợi dụng. nghĩ rồi nói ra, nếu không ta nói cho cha ta một tiếng, để ông ấy giúp một tay. thường thi lắc đầu cự tuyệt, không được. nếu như mỹ phi biết có liên lụy đến nhà người, lại càng không được. để ta nghĩ chút biện pháp đi. Người có thể có cái biện pháp gì? Người ở trong cung không có chỗ dựa, chỉ sợ là nửa bước cũng khó đi đấy. đây Bình lo lắng nói, chuyện này cũng không thể cứ hành xử lộn mạng được. Người đừng lo lắng, tự ta sẽ có kế sách. Thường Hy đổ ra một nụ cười nhìn lại Bình nói. đây Bình có chút hồ nghi nhìn Thường Hy. Người cũng đừng làm loạn, trong cung này không phải là nơi đùa giỡn. Đồng một chút là có thể xảy ra án mạng đấy. Thật ra thì thần Hy cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì, nhưng nàng không muốn liên lụy đến lại bình. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với mỹ phi, nhưng thần Hy mỗi ngày nghe ngóng cũng có thể nói là hiểu được phần nào. Chương 20. Phòng ngừa chu đáo 3. Rạng sáng ngày thứ hai, vương ma Ma liền triệu tập mọi người nói. Ngày mai đã phải chuyển chọn rồi, các người ma mà mau chuẩn bị cho tốt, hôm nay cũng không luyện tập lễ nghi nữa, tất cả đều trở về đi. Tạ ma ma, mỗi người răm miệng một lời, cuối người thi lễ một cái. Vương ma ma gật đầu xôi người rời đi. Trong lúc ấy, đại gia quê tú, mấy tử cô nương tấp Nam tấp 3 phần tán ra, nói chuyện răm ràng đi trở về. Bởi vì Mỹ Phi tìm dập thường thi, cho nên bọn nữ tử trong Vĩnh Hạng cùng được theo bản năng mà cô lập nàng Phải biết rằng Hoàng tử Phi chỉ có bốn vị trí. Ra mắt nhìn thường thi ác ổn chiếc một, họ sao có thể chịu được? Muốn gì ta lại không biết, Mỹ Phi là phi tử được sủng ái nhất. Hoàng tử là nhi tử được Hoàng thượng yêu quý nhất. Không có biết bao nhiêu người đang nhìn chậm chậm vị trí này đấy. Sáng sớm, lúc vừa đến, thường thì cũng đã cảm nhận được địch ý của mọi người. Nàng bất đắc dĩ tập dài nhìn lại Bình nói. Nhìn bọn họ đi dùng ánh mắt chim ưng nhìn ta, có vẻ vô cùng chán ghét đấy. Để ý họ làm cái gì, muốn gì đây cũng là chuyện bình thường. Họ đều cho rằng Mỹ Phi chọn trúng người làm ngũ hoàng tử Phi, mà cũng không biết người tránh còn không kịp đâu. Lệ Bình thấp giọng cười nói. Cùng thần hy kết bạn đi trả về, hồng nghĩ tới giữa đường, lại bị chặn lại. Thần hy không lệ bình ngẩn đầu, nhìn nữ nhân trước mát. Cùng là trang phục tố nữ giống các nàng. Trên đầu cài thêm nhánh phù dung buổi sáng, vừa mới hái xuống, cận kỳ diễm lại. long mài thanh mạnh như lá liễu, mắt hạnh môi anh đào. Quả nhiệt là một tiểu bị nhân thanh tú Xin nhường đường, chúng ta phải đi qua. Lệ Bình thẳng lên đến đàn nỗi lớn, vừa mới mở miệng, liền thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Nói đến cũng buồn cười, phụ thân của Lệ Bình vừa vặn là gấp đơn của cụ thân Đỗ Đình Phương. Hai nhà cũng được coi là thế giao, thế nhưng hai vị tiểu thư lại không hề vừa mắt nhau. Thời điểm trước kia lúc ở ngoài cung, cứ đến ngày lễ tết, một thân Đỗ Đình Phương lại mang nàng ta đến vô gia bãi phỏng hai chuyện này tính khí bất hòa. Đỗ Đình Phương ý và mình xinh đẹp hơn nên không đem lễ bình để vào bát. Lê Bình mỗi lần như vậy lại tìm đủ mọi cách hù dọa nàng. Hai người này có thể nói là thích quáng khác sầu. Đỗ Đình Phương không chỉ không tránh đường, thật lại còn kiêu ngạo nói đường này là của nhà ngươi sao? Ta thích đứng nơi nào thì đứng, chứ còn tưởng đây là ở ngoài cung sao? Lời của Đỗ Đình Phương còn có hàm ý khác. Lây Bình mặc dù không có được dáng dấp tinh xảo như Đỗ Đình Phương, nhưng cũng là mắc hạnh môi đào đáng yêu vô cùng, nếu không cũng đã sớm bị loại. Nàng vẫn nhìn Đỗ Đình Phương không vừa mát. Giờ phút này, nàng ta lại cố ý bới móc. Nào còn có thể nhìn được lỡ giận Đàng muốn nói đỏ thần thường thì lại nhẹ nhàng cáo lại tay nàng, nói nhỏ bên tai. Tương mặn còn ở đây, niên ni muốn chịu phạt sao? Lê Bình vẫn giật nói: ta nhìn nàng ta không vừa mắt, cha đầu chết tiệt cứ muốn đối nghịch với ta. Thời điểm trước kia cũng là như vậy. Ta con là nữ nhi của cấp trên của cha nàng, khắp thể để nàng coi thường uy phong của cha ta được. Khóe miệng thường thì nhất lên, thản nhiên nói: ngốc nghếch, không đánh chết cũng có thể làm ngạn chết, không chịu bị phạt mà còn chiếm tiện nghi, quen toàn đôi bên chẳng phải tốt sao? Giảm khi dễ người cũng chính là khi dễ ta, ta đây còn chưa có bao giờ chịu thua thiệt đâu. Chương 21. Phòng ngừa chu đáo. Mẹ bên có chút lo lắng nói: người được không? Miệng của nàng thế nhưng xảo quyệt lắm. Thượng Hi lớn nàng nhảy mắt ra dấu, để cho nàng an tâm. Lúc này mới từ từ xoay ngờ lại. Đỗ Đình Phương kinh thường nhìn Thần Hy một cái. Con gái nhà thương nhân có thể vào cùng đã là vạn hạnh. Làm cung nữ cũng đã là vinh dự cho nàng. Không hiểu sao Mỹ Phi cư nhiên lại nhìn trốn nàng. Cốc khí này phải tu luyện mấy trời mới có được. Thế nên Đỗ Đình Phương lại nhìn Thần Hi càng không vừa mát. Ở trước mặt mọi người Thần Hy luôn luôn là bộ gián có tiếng có lùi cần thủ lãnh nhẹ. Chưa bao giờ để cho người khác thấy được một mặt ngông của cổ nàng. Trừ năm tình thái giám kia cùng với lại bình, người khác quá thật là không có phúc khí được trọc thấy. Đỗ đình phương nhìn thấy thường thì khẽ nâng tài Trên hai gò mát đeo một nụ cười nhẹ, làm tăng thêm thần thái cao quý cho gương mặt tuyệt mỹ kia. Không sai, chính là cao quý. Một tiểu nữ nhà thương nhân Đã làm cho người ta cảm thấy được khi chất cao quý, thật là cực độ không thoải mái. Chỉ thấy thần thiền mỗi anh đào khẽ mở, tiếng nói giống như chim hoàng quân thăm thúy, truyền đến. Phàm là nữ tử đều sẽ hiểu được lời tiếng. hiểu đã chạm mặt nhau, nữ tử hiểu lẽ nghĩa quy củ, hẳn phải nên biết chỉnh trang lại y phục, thù tay thấp vào họng, nhẹ nhàng mà nói xin nhường đường. Mặc dù nơi này không phải là trong nhà. Nhưng cũng là chỗ mọi người cùng ở chung. Theo lý, phải khiêm nhận lẫn nhau mới phải. Đỗ đại tiểu thư bỗng dưng chẳng đường, bác thật là không thỏa đáng. Mà mà mấy ngày qua từng từng khổ khổ, giả cho chúng ta lẽ nghi quy cụ. Là để ràng luyện tâm tính của chúng ta, để cao tu dưỡng của chúng ta. Có phải hay không đỗ đại tiểu thư? Thường khi khóc khảo thanh thành đều nói đến lẽ nghi quy cụ chế chữ đều không rời cả tốt chất mà nữ tử cần có. Và nhiên nói xong khiến cho đỗ đình thường thẹn hóa, hóa giận. Nhìn thần thi chăm chọc nói. Chỉ là một thương nhân chi nữ, cũng dám cuồng ngôn lộn ngữ. Nơi này cũng đến lực người nói sao. Phương tử phạm pháp bồi tội như thứ dân. Biếu đá vào cùng mỗi người đều ngang hàng thân phân tú nữ. đỗ đại tiểu thư, miêu nói ác hồn, quá thật thương tổn. Đến tình nghị cán tỉ bụi. Hoàng thượng mấy ngày trước cầm bàn ra chứ chỉ nói. Kính già như cha, yêu trẻ như con. Hoàng thượng cũng coi chúng sinh bình đẳng. đấu đài tiểu thơ lại miệt thị thánh ý như thế này. Tiểu thơ là đối với hoàng thượng bất mãn sao. Âm điệu thường thì nhẹ nhàng chậm rãi. Không ngữ nhiều hòa nhưng lại bàn đến cho người ta một cậu áp lực nặng nề. ép đứt nổi trái tim rung lên một cái. Đỗ đình phương mạc biến sắc theo bạc nàng nói thân nữ không dám đường kiêm hoàng thượng tính tình đa nghi tâm tư thay đổi khó đó người bên cạnh không khỏi nâm nóm lo sợ thắng tâm hầu hạ để tránh tai họa bất ngờ ngay cả đường kiêm thái tử ở trước mặt hoàng thượng cũng phải cực kỳ cẩn thận chữ đừng nói đến mấy cái tú nữ còn chưa ra hồn này lần này đây ai dám chữ với thánh ý đây không phải là muốn chết sao Đỗ đình thường thế nào cũng không nghĩ đến, thực thì chỉ dùng vài ba cầu đã đã đem hoàng thượng lo ra. Trong đúng nhất thời ép trong mình, với nội không thể hồng cúi đầu. Trong lòng hận đến nhớ rằng nhớ lợi, nhưng là trước mắt nhiều người nhìn chậm chậm như vậy. Không còn cách nào khác thành phải nhận sai, thật ra tâm trí đã cảm thấy bất ức muốn chết rồi. Khó tránh có thể được Mỹ Phi nương đường coi trọng, quá nhiên miệng lưỡi lợi hại. Đỗ Trình Phương cô hồ là cắn răng nghiến lệnh nổi. Thanh âm kia giống như gió lạnh mùa đông quét qua, làm đồng người sinh hàn ý. Thường thì ngay cả khi biết rằng, những người này trong lòng mang bất mạng với mình, nhưng cũng không nghĩ tới Đỗ Trình Phương là có thể ở trước mặt mọi người mà nói ra, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đàn muốn nói chuyện, là nghe được một thanh âm xinh đẹp khác phụ hòa. Cũng không phải sao. Cái ngày hôm nay, hậu cung điều truyền ra. mỹ y đường chọn trúng người làm ngũ hoàng tử kia rồi. Đây cũng không phải là vinh hạnh tổng cùng cho người sao. Thật là một cướp đạp trống phủ quỷ. thần thì trẩn tròn mắt. Các hậu cung đều biết rồi hả? Này, thật sự là quá tốt. Lần này, nàng có muốn trốn cũng không thoát. Nhưng là Adam tin tức này phát tán ra đây. Chỉ trong một đêm có thể truyền khắp hậu cung. Lực lượng cũng không phải nhỏ đấy. Chương 22 Tiễn chọn sơ khai Tâm tình của Thường Hy lúc này quả thật là, vén ra xanh thấy được ánh mặt trời. Nhìn mấy nữ nhân trước mắt cũng không còn cảm thấy đáng ghét nữa. Đội với tướng mạo của mình, Thường Hy rất là có lòng tin. Hôm nay được Mỹ Phi đào lốn đường dụng ánh nhân kéo đến bên cạnh bà ta. Mặc dù nàng có là con gái của thương nhân, và thể thấp hèn, nhưng ta lận lại vô cùng hồng hậu, không thể không nói cũng là một sự uy hiếm cho những kẻ khác. Cần biến rằng cạnh thành ngồi vị hoàng đế, có đôi lúc cũng thận tốn tiền, khoản chi tiêu cũng không phải nhỏ tí tẹo. Cho nên, chính vì có thể không đến viên trên đầu nàng, nhưng một lương đệ không thể trở thoát được đâu. Đây đều là vòng đoán của người khác, nhưng là người kháng đánh chến cũng không nghĩ đến. Mỹ vì hẹp hồi đến mức một cái lương để nhỏ nhỏ cũng không cấp cho thường hi. Cho nên nó thường hi thật sớm ngủ tớt, chết sống cũng không bán mạng cho quỹ hẹp hòi như vậy. Muốn dựa vào tài lượng nhà nàng thì cũng phải có lòng nhận ái, phải để cho nàng cảm thấy toàn tâm mà trợ lực. Mọi người cũng có lợi không tốt sao. Tuy vậy trước mắt, có một đêm lời đồn truyền khắp cả hậu cùng. Thường thì còn tấn cảm thấy các người đã phán tán tin đồng này, gián tiêm của cái màn nhỏ của nàng. Để biết người đó là ai, có muốn gì, nàng cũng đốt cho người đó ba nén hương tỏ rõ tâm ý. Nếu như các vi tầng khác biết được bị phi đến chủ ý lên người nàng, khu khu, họ nhất định cũng sẽ không buồn thà cho khói tịnh béo là nàng. Thịt béo, cơ hồ có chúng không dễ nghe, nhưng mà tấn sát nghĩa. Hôm nay, tâm tình tương đối tốt, so sánh mình với thịt béo một lần cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần họ đến tranh, ngàn tấn sẽ có chỗ để lựa chọn. Không cần phải đi đến chỗ Mỹ Phi nữa, suy nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy hương phấn. Là thí yên, nhìn thường thì đang ngẩn người, sắc mặn nhất thời có coi. Nàng ta tương nhiên ở trước mặt mình những người, đây không phải là không coi mình vào mắt sao. Là thí yên đang muốn tiếp tục đâm chọc thượng hì thêm mấy câu, chỉ thấy thường hì rộng nhiên hồi phục lại tinh thần, nhìn mình cười nói Vậy là thận vinh thạnh rồi, chẳng qua ta lại không biết khi nào thì mỹ phi nương nương chọn chúng ta làm ngủ hoàng tử phi đầy. Nghe đó, mỹ phi nương nương quá thận có đến tìm ta là chỉ nhìn trúng bước tranh thiêu của ta thôi. Muốn ta chỉ cho nương nương một vài chỗ thiêu không đúng. Làm sao khi không? Các người lại nghe được mấy thứ kia. Người chính là trong đom chưa tốt chính mình đi. Không có chuyện gì là suy nghĩ người khác, thật là không có ý tứ. Thường Hi nói xong, các theo là bình lướt qua hai người sẽ bước đi tới. là Thi Yền nhìn thân ảnh Thường Hi mà hung hăng dậm chân mấy cái. Khoai đầu, không để ý, đến nhắn vẻ phông ra một miếng nước bọt, mắng. Chỉ là một cái thương nhân chi nữ, còn dám ở chỗ này khoe sói dài đuôi, cũng không nhìn một chút địa vị của mình đi. Đỗ đình phường ngược lại, nhìn như biến được suy nghĩ, qua lại nhìn La Thi Yên, giống như lờ đạn nói. Ai kêu người ta tốt số, trần chúng bưng tranh thiều cái gì, theo ta chỉ là một màn ngụy trang. Phương Mama nói, ngày mai phải tuyển chọn rồi, ta phải đi xem tranh thiêu của mình đây, không nên, để xe ra chuyện gì ngoài ý muốn mới phải. La Thí Yên nghe đổ tiền phương nói như có điều gì suy nghĩ, người xem đám việc nhất thời cũng tạm đi, chỉ còn lại La Thí Yên vẫn đứng như cũ tại chỗ ngẩn người. qua hồi lâu mới từ từ dở bước trở về. Ngày mai, trong lòng La Thí Yên nói thầm một tiếng. Khói miệng gọi lời một chút cười cười cổ quái. Chương 23 Tuyển chọn sơ khai 2 Ở cổ đại, thứ tù là chuyện đựng đặc biệt coi trọng Mà dù theo quan niệm xưa, nước tử không có tài mới là đứa, nhưng đã là tiểu thư về cá, thì trách nhiên phải học tiêu thùa. Thường thường từ lúc còn rất nhỏ đã phải cầm kim may vã. Thế gia đại tộc thì sẽ mời đến những tú đường có chút ít nội danh, để làm thầy trả cho nữ nhiên nhà mình, bơi dưỡng ngay từ tấm bé. Nhà nghèo khó thì có mẫu thân từ mình chỉ dạy. Tóm lại, đây là một việc hết sức quan trọng đối với các nữ nhân cổ đại. Thường khi ngay từ nhỏ đã gia nhập vào trận chiến vô cùng tàn khốc, cùng kim đỏ sớt. Lại nói, Tư tưởng của ngô lão già thận có điểm bất đồng với những người khác. Cán mọc thiêu nổi danh nhất thời đó là Tô Tố, Biệt, Quảng Đông Tú Tương Tú cùng Thục Tố. Bốn loại thiêu đều có những đặc sắc riêng, không phân biệt được loại nào thấp loại nào cao. Vốn tháng lẽ thường, một nữ tử chỉ cần học tập thành thảo một phần tấn thiêu thùa, thì cũng đủ đẻ dựng thân cả đời rồi. Thế nhưng, Cô lão già lại khăn khăn, ngoài bốn vị sư phụ nổi tiếng tự mình dạy dỗ thường Hy. Hồng thể không nổi, 16 năm trước khi vào cùng, thường Hy chỉ có ngay ngày làm bạn cùng Kim Thiều. muốn chết chính là, nàng không chỉ phải học thiên thùa, mà còn phải học rất nhiều thứ. Mà nàng không hiểu là, cái đời này nàng có phải dùng đến không. Tỉnh như, một con gái học bình phám có ý là gì, nhưng cha nàng trả lời. Tương lai bồi vườn tùy giá, Hoàng thượng chắc chắn sẽ có thời điểm gặp những chuyện này. Đến lúc đó, những thứ con học được sẽ có đất để dùng, không phải để cho con ra chiến trường, chẳng qua là hy vọng Hoàng thượng biết đến con học rộng tài cao. Dư vào dung mạo để được con sống ái, thì sớm muộn gì sẽ có ngày suy yếu, chỉ có tốt dưỡng kiến thức cho bản thân, mà không có bất luận cả nào có được mới có thể làm cho con không bao giờ thất sủng. Thường thì cũng không biết lời cha nàng nói có đạo lý hay không. Nàng không có tiếp xúc qua hoàng đẻ, đương nhiên nàng cũng không có ý định đi tiếp xúc. Chỉ một lão đầu lĩnh, nàng cũng không có hiếm lạ gì. Chỉ là muốn treo cành cao, nàng nhắm đến ngài thái tử, tiền đồ có nhiều khả năng phát triển nhà. Lê Bình nhìn thường thì đang tử cực, khích vương tài quờ vừa trước mặt ngàn mấy cả nói người ở đây cười cái gì tranh thiêu của người chuẩn bị xong chưa thương hi chập hồi tinh thần nhìn lại bình nói chuẩn bị xong người thiêu cái gì vậy Ta rất tục khí chỉ là ngụ ý khá hơn một chút một bứng phủ quý trường thọ lê bình cười trả lời rồi hỏi ngược lại vậy con người thiêu cái gì ta thiêu một bứng viên ương hồ sen cũng không biết lần này vào cung có thể tìm được một nửa cái kia của mình hay không. mặc dù đây chỉ là một giấc mộng, nhưng có gắng làm tốt một chút vẫn hơn. thường hi thở ra một tiếng. những lần này nói ra cũng không phải là đùa giỡn. ở trong hậu cung này làm sao có thể thành thật mà trở thành một đôi quyền ương đầy. quyền uyên đó chính là không chia lìa, không tha lòng. thế nhưng tâm nhân trong hậu cung này. Năm dừng trong khắp thiên hạ này, có người nào xứng lượng với quyền ương sao? Thường khi thiêu quyền ương cũng chỉ là muốn thương tiến cho cuộc sống của chính nàng mà thôi. Mục tiêu lớn nhất này của nàng chính là tiếng cung. Vậy, đối với quyền ương mong đợi, khoảng cách dường như càng ngày càng xa. Cho nên, thiêu lên một đôi quyền ương bài tỏ nói buồn vào hạn tiết núi. thu tập xong đầu đạc, hai người cùng nhau đến phòng bếp lấy phần ăn của mình. Hồng chủ nghĩ đến một bốn hình thóng vụt quà, sắp nhận vào phòng của các nàng. Chương 24 Tiễn chọn sơ khai 3 Bừng khai thức ăn trở lại phòng, Thường Hy các bà nhìn Lệ Bình nói. Những thứ này thật là không có biện pháp nốt vào miệng. Dùng nồi lớn nấu đại một món, một chúng hương vị cũng không có, khó ăn muốn chết. Lệ Bình mắng liếc Thường Hy một cái thời không cam lòng nói, nhà người giúp giáp thiên hạ, sơn từng hãy bị cái gì chưa từng ăn qua, nào giống một dạng với chúng ta, đều là do quyến của quan viên không dám lãng phí. Thương Hi khẽ thở dài nói: có tiền cũng không phải là lỗi của ta. ai bảo ta có người cha biến kiếm tiền, lại còn có ba ca ca trò giỏi hơn thầy. ta từ nhỏ kiều xanh quán dưỡng cũng không phải là lỗi của ta. cha ta nói. Nếu Nhi phải được nuôi chiều, Nhi tử phải nuôi dạng im khác. Ta có phúc khí được nuôi chiều, ta từ mới sinh ra đó chứ. Lê Bình nghe vậy, trực tiếp nghiến răng càng két, nhìn không được đưa ta lên nếu lấy bàn tay Thường Hì, ở bên tai nàng quát. Không quang hoang, ngươi sẽ chết sao. Còn tiếp tục, có tình hay không, ta sẽ một cướng đá ngươi bay ra ngoài. Thường Hì tránh thoát khỏi ma trảo cổ lại Bình, nhìn nàng nói ai khoe khoang hả? ta nói toàn là sự thật, ta không có ý kia, ngươi đừng hiểu lầm. chứ là thực sự rất khó ăn, vì sao nếu vẫn phải ăn thức ăn như vậy, ta sẽ chết ở chỗ này mất. đây bình không chút nào đáng thương mà nói ra. đau bụng thì không chết đó được, giống như ngươi vậy, phải để cho ngươi nếm xem cái gì là khổ nạn, xem ngươi ngày sau có còn dám mạnh miệng nói như vậy nữa hay không. ta cảm thấy cũng không đến nỗi khó ăn như vậy. Chứ là có điểm không bằng thức ăn ở nhà, chữ không đến nội cơm nốt không rồi. nếu người không muốn ăn đồ ăn loại này. Được thôi, chứ cần ngươi đoạn được vị trí hoàng tử phi. Muốn ăn cái gì do ngươi định đọc tớt? Thường Hy nghe vậy, buồn chén hoa xanh trong tay, trắng đầu nhìn lại Bình nói. Đây cũng là một biện pháp. Lại Bình lắc đầu nhìn Thường Hy, sắp bị nàng chọc tức tới chết. Quý cụ lúc ăn là không được nói chuyện. Hãy người em đặng dùng bữa. Dùng hành cân xong thu dọn bát đũa, lúc này mới quay lại vị trí của mình. Lê Bình tiện tài, cầm lấy bức tranh thiều của mình cẩn thận kiểm tra một lần, vừa nhìn vừa nói. Ta cũng không có cái yêu cầu quá cao gì, không cần vị trí hoàng tử phi, chỉ cần một con cá lương để, cũng coi như không phụ lòng lão nhân gia ở nhà. Cha ta cũng không có ổn công, nuôi nắng ta mười mấy năm nay. Thường Hy đang tiện tay lẫn xem sát, nghe được lời của nàng liền cười nói Ta cảm thấy được sẽ không có vấn đề gì đâu. Lấy gia thể, tướng mạo của người, một lương đệ quá thừa sớt. Ta xem a làm hoàng tử phi cũng đừng đó chứ. a ha vì sao ngươi làm lớn, nhất phải giúp đỡ ta đó nha. Nghe lời ngươi nói xem, lấy dung hào của ta làm lương đệ cũng không thành vấn đề. Nếu như gia thể tốt hơn một chút. Hoàng thức phi còn không phải là bắt vào tay. Chị tí. Lai bình vì thường hy mà tiếc nuối. Một người có tướng mạo tốt như vậy là có tình bởi vì gia thể mà luân lụy. Thường hy gấp sánh đặt lên giá gỗ sơn đỏ bên cạnh giường. Cầm lấy túi của mình, đưa tay lấy bưng tanh thiêu nổi. Không có gì đáng tiếc. Ta tin tưởng việc là do người quyết định. Nhi hải tinh ta đi, bốc ngang đào đỏ, ta sẽ đứng ở nơi thật cao, thật cao trở thành vinh dự của quốc gia sẽ không bao giờ để cho những người này xem thường ta nữa thường hy vừa những lời liền cúi đầu nhìn bức tranh thiệp của mình nhất thời sợ đến nghẹt người